Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị chúng ta lại gặp gỡ nhau trong câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay Trên kênh MC News on Office Show Để chúng ta đến với tác phẩm Sau bóng linh hồn của tất giả Mạnh Ninh Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị Chúng tôi mời quý vị và các bạn thường thức câu chuyện này Mới tầm đầu giờ thìn mà nhà ông Bá Hộ Hoàng đã nhộn nhịp lắm. Lẫn trong tiếng gọi dâm gian ý ơi của đám giai nhân, tiếng chó sủa ông ổng phụ hòa, tiếng pháo tép nổ lép bép, tiếng chân người chạy bình bịch là tiếng cười mãn nguyện của ông Bá Hộ. Năm nay nhà ông Bá Hộ ăn Tết to, phần vì một năm mùa màng bội thu, phần vì mấy tháng trước bà Hai hy hại sinh cho ông một cậu con trai quý tử. Ông Bá có hai người vợ, Nhưng bà cả chỉ sinh được bốn đứa con gái, năm nay lên 6 tuổi, rồi bà tịt đẻ ngay. Ông bà đã bao lần lên chùa cầu khẩn, những mong trời Phật thương tình cho dòng họ Hoàng nhà ông có đứa con nối dõi. Đặng sau này khi ông chết đi thì có người tiếp quản sản nghiệp, có người chống gậy đưa tang và cũng có người tiếp tục hương lửa cho vong linh tổ tiên nơi chín suối. Chẳng biết có phải những lời cầu khẩn thành tâm của ông được trời thanh thấu hay không mà 3 tháng sau bà Hai thụ thai thật. Ông bá ra ngóng vào trông, ngày đêm cho gia nhân túc trực hầu hạ bà từng li từng tí. Trời không phụ người có lòng. Bà Hai sau hơn 9 tháng hoài thai thì hạ sinh ra một đứa bé trai nặng hơn 3 ký, khỏe mạnh và mập mạp lắm. Tính đến tiết này thằng bé mới được hơn 4 tháng, ông bá hổ yêu thương và chiều chuộng con có phần thái quá. Thằng bé con còn quấn trong mấy lớp tã nhưng ông bá đã đặc biệt mời về bao thợ chỉ tấc kim hoàn để làm cho con vòng vàng vòng bạc, lại mời thêm bao nhiêu thợ may có tiếng cả Trinh huyện để may quần áo lụa là, không thiếu thứ gì cả. Còn đối với đứa con lớn của bà cả thì ông mặc kệ cho bà tự lo liệu. Cái hội tục mà người ta gọi là truyền thống trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu huyết của dân làng này từ vài trăm năm. Tính tự thua lập làng và rất đỉnh ông bá không phải đẳng ngoại lệ cũng chỉ vì cái tư tưởng nhất nam việt hữu, thập nữ việt vô mà ông bá tìm mọi cách để sinh bằng được con trai. Và phụ đức làm sao khi mà trời dám cho ông được vẹn toàn. Thế nên năm nay nhà ông quyết định làm cỗ đãi dân làng đinh đỉnh lắm, phần vì mời dân làng đến tham dự để tăng thêm tình làng nghĩa xóm, phần vì muốn bố cáo với tổ tiên dòng họ Hoàng đã có cháu đích tôn. Sau này khi ông chết xuống âm ti, còn có thì ngẩng đầu nhìn tiến nhân. Ông bá hộ nhâm nhi một tách trà rồi quay sang bà cả hỏi: "Thế tiết nhất đến đâu rồi, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Mấy đám quan trọng bà đi đi mời hết chưa, nhất là đám sư cụ Ninh nhé. Không có sư cụ Ninh ngài đi khấn xin các thần vật thì chẳng có đứa con cầu tự này đâu." Bà cả miệng bồm bồm nhai chầu, nghe tiếng chồng hỏi thì gật đầu đáp: Tô Đa an bài cả rồi, hơn thế nữa năm nay còn đặc biệt căn dặn đám gia nhân mua thêm thực phẩm, dù sao tiện thể lòng kết lễ mừng ông có quý tử chứ. Ông Bá Hồ họ Hoàng gật gù rồi sực nhớ ra điều gì rồi bảo: "Tôi có việc phải sang nhà cụ Tránh nhằm báo cáo tình hình thu chi trong làng năm qua, chắc lại ở lại chế chén bên cuối ti túi, bà ở nhà cứ lo liệu cho chu toàn, tôi về thắp hương cho tổ tiên trước giao thừa." Bà cả gật đầu nhiệt thúc dục thì ông đi đi kéo lỡ việc làng, các cô lệnh trách phạt thì không hay, việc ở nhà cứ để tôi lo liệu. Ông Bá Hổ gật đầu đồng tình rồi chờ vào trong buồng bế bồng đứa con, tiếng nô đùa khúc khích vọng ra càng làm cho không khí ngày 30 Tết thêm đủ dư vị. Bà Cà xít nốt miếng bạ châu rồi nhổ tuyệt cái bãi nức đỏ quạch xuống nền gạch, đoàn chống tay xuống phản bước xuống dò nơi góc mộc, rồi chậm rãi tiến ra nhà ngoài. Bà bước hẳn ra ngoài cửa dưới chống nạnh quát. "Xuyến, con Xuyến đâu, lên đi bà báo." Chị Xuyến là chân làm bếp ở với ông bà bác hộ đã hơn 5 năm. Lúc này đang lụng tục xay mớ gạo nếp. Chị Xuyến nghe tiếng bà chủ gọi ở trên nhà thì nhanh tay vớ lại cái khăn trin cổ rồi chạy lại khép nép. "Dạ bấm ba có con đây và chủ gọi con à?" "Tảo tính năm nay á ông mày làm hơn hai chục mâm, đầu năm kệ nhất là thiếu cỗ." Mày vào trong nhà bếp lấy đôi quang gánh ra đây, rồi tao với mày ra chợ một chuyến, nhanh lên sắp giao thừa cả rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net